Và bây giờ là phần thứ 11 của dấu binh lửa, bút ký chiến trường của nhà văn Phan Nhật Nam, quê hương và người Huế. Tôi là người Huế, sinh ở Huế, nhưng không lớn lên từ đó, không có kỷ niệm, không nhung nhớ, không một mối tình. Giữa tôi và Huế là xa lạ, dững dưng, không mong ước trở lại. Nhưng tôi đã sinh ra ở đấy, đất đai đó là nơi trú ngụ đầu tiên. Cũng chính là trên mảnh đất này bạn bè tôi đã đánh những trận đầu tiên trong thành phố. Những người bạn từ Sài Gòn, từ một tỉnh miền Nam, từ miền Bắc di cư vào, họ đã chết lạnh lùng. Bất ngờ nằm xuống giữa đám gạch xanh riêu không sinh khí. Vậy nên tôi phải viết về Huế, viết cho tuổi thơ đã qua, lần trở lại bi thảm, viết về một mất mát. Nhưng tôi cũng viết cho những tìm thấy thật cảm động, cảm động trưng trưng nước mắt. Cảm động của buổi tái ngộ quái quâm. Khi lớn lên sau này, ai có hỏi, người xứ nào? Tôi thường tầng ngần một lúc, sự ngập ngừng phát sinh từ những mù mờ về Huế. Tôi là người sinh ra ở đó, nhưng biết được gì trên thành phố này? Tên đường không thuộc, chùa Linh Mũ ra sao? Thế nào là con gái Trần Đồng Khánh? Nhớ, nhớ lại một kỷ niệm xa nhất, những hình ảnh ghi nhận được. Những điều còn sót lại trong vùng trí não mênh mông. Nhớ đến chỗ đầu tiên của hồi niệm tuổi thơ. Tôi bốn hai năm tuổi gì đó, cùng gia đình về Huế trong đêm khuya. Thuyền đi theo dòng sông, dòng sông đen. Chiếc thuyền len lỏi qua hàng cây ôm tầm trên nước. Sông nào tôi không biết. Cây gì? Cây trà lạ. Sao lại là cây trà lạ? Chắc chắn đó là do bất chợt nghe đâu một lần năm tôi đặt tên cho những đám cây đêm đó là cây trà là. Thuyền ghé bến tôi lên bờ trên tay của cha ôm chiếc chiếu trong lòng. Tôi về Huế lần đầu tiên. Tôi đến trong đêm trên dòng sông. Trí nhớ nào đủ để ghi lại vài hình ảnh mông lung như mặt nước lên tâm hồn trẻ nhỏ. Và khi ra khỏi Huế sau hai năm tôi còn lại hình ảnh nào nữa. Những buổi chiều cuối năm gió rét, thổi qua những con đường phố êm vắng, hình ảnh một bà già lưng còng, còng xuống thật thấp, bán dò chả, tiếng trao lê dài qua khu phố theo gió đi xa, lạnh lạnh tái tê. Buồn hơn cả mùa đông, thế là hết kỷ niệm cổ Huế, còn gì nữa không? Chẳng còn gì hơn hình ảnh cô gái nhỏ, cùng tôi chơi chiếc xe hai bánh, gồm bàn đạp tay lái. Chân đẩy trên bàn đạp, chân chống xuống đất, và chúng tôi thay phiên đẩy vào lưng nhau để tăng tốc độ. Tốc độ có đôi chân trẻ thơ, nhưng quá nhanh trên mặt đường lồi lõm đá, đường không người, hay hàng phố cửa đóng. Vẻ hoang tàn hậu chiến, nét linh động chỉ là hai chúng tôi. Thấy là hết, và tôi đi xa, xa về miền Nam. Huế đó tôi trả lại cho người, tôi về miền có biển có núi, huế không có biển. Ở biển chúng ta nghe được thằng củi chặt củi trên cung trăng, một thằng bạn nhỏ khu phố nghèo đường gia hội đã nói như vậy. Tôi đến vùng có biển và lớn lên từ những nơi này, hoấy không có biển và tôi yêu biển biết bao nên xứ hoấy được lãng quên. Đà Nẵng và Nha Trang, thành phố bốn bề là biển, biển trước mặt, biển sau lưng, trải qua trái ra biển, trải qua phải đến sông, sông cũng dẫn ra biển ngồi trong nhà gió biển lọt vào trịnh mùi muối trên da tay đêm mùa đông nghe tiếng sóng cuồn nổ từ xa tưởng chừng như sóng xu đẩy lại kéo trôi phân thành phố thịt bò khô ở nha trang con ghẹ tươi luộc ở bờ biển đà nẵng đối với tôi là những món ăn ngon nhất quyến rũ nhất và đáng nhớ biết chừng nào chạy nhảy trên những hòn đá ở tiên sa hạ cắt đứt bằng chân vết thương tươi đỏ đầy máu không tạo thành đau đớn chỉ nhức nhức nhẹ nhàng ngâm xuống nước mặn thành xót cây nồng nàn như tuổi mới lớn như tình yêu ước vọng của năm mười sáu máu chảy hòa nước biển nước biển theo vết thương ngấm vào máu thịt người như hạt muối được hâm khô dưới mặt trời tôi ham mê đùa dẫn cùng sóng nước giữa không trời xa tít không biên giới với luồng gió có hương ngát từ khoảng không trên ngọn hải đăng ở đà nẵng thấp hải đăng xây bằng đá Xanh mướt, trân bóng vì triêu phủ Gió bào, muối xác Giỏi luồn sáng xanh chỉ có ở giấc mơ Gió từ bốn phía ào ào Lâu ngã nghiêng theo tám hướng Tôi sống, lớn lên, yêu đời, yêu quê hương từ đó Từ những nơi có gió Từ một chỗ nào xa xăm tận cùng trời đất Bây giờ là năm 1967 Chiến tranh đầy trên quê hương như đàn rùi trên đống rác Tôi đang ở Sài Gòn. Ôi Sài Gòn, làm sao thấy được mặt trời mọc lúc nào, lặng ở đâu? Đầu bốn hướng đông tây, nam bắc. Thế nào là màu xanh, sốc vật nuôi trong nhà, màu xanh tím và hơi mát khu đường cường để, vùng nhà thương gran trong tội nghiệp, vá viếu giả dối và còm cõi. Sài Gòn với một khoảng thiên nhiên mơ mộng của xa lộ, vầy cây dừa sâu sát. Một dải đất hoang cỏ mọc ố vàng bị đóng khôn bởi các lái thủ đất bình lợi. Việt Nam 1967 Tôi lính chiến như một thanh mã tấu cùng rỉ ném vào trong một đống rác vĩ đại. Đà Nẵng thì hết trồi biển Thanh Bình, hàng cây dương mới lớn của mười năm về trước, nay càng cỗi vấn bít kém gai bao bọc trại lính. Bờ biển thổi xưa có cái lô cốt bị chìm bây giờ đầy nhà cửa. Thôi còn gì nữa đâu, hết cả khoảng trời xanh, tiếng sóng vỗ cuồng bão vào bờ đêm mùa đông, biển tối âm u hàng đường liễu ngập nước như một khu rừng nổi. Tất cả không còn gì nữa, núi tiên xa Mỹ đặt đài ra đa, con đường lên núi đỏ thẫm giữa màu xanh của lá, như một vết thương chưa khép. Vị tiên nào đã xa xuống vùng núi hoang vu tuổi trẻ của tôi ngày xưa, chắc bây giờ đã lăn lóc chiếc cánh bên cạnh đóng vỏ bia. Tôi còn được một vùng thơ mộng nào trong quê hương. Trong thời gian này tôi trở về Huế. Trở về, sao lại dùng chữ này? Phải đi thì mới gọi trở về. Hay tôi đang trở về quê cũ? Chiếc C-130 xuống phi trường phố bài vào buổi chiều mưa mờ mặt. Ôi mưa, mưa đúng nghĩa của mưa, mưa đầy mặt. Mưa cách nhau khoảng 50 thước không trông thấy. Mưa không trỏ hạt, chỉ một làng nước dày bao trùm cảnh vật Tất cả sám sám, ốm yếu, thê lương Không chân trời, không hàng cây, không nhà cửa Tất cả những khối đen lù lù, im nín Không một hoạt động tồn tại, tan biến lặn lời dưới sức nặng dị thường của hạt mưa Mưa từ bao giờ? Hỏi người bạn đơn vị đã ra trước Lâu lắm rồi, cả tuần nay không tạnh Tạnh sao nổi? Mưa khắp nơi như từ một khoảng không bốc hơi và vạn vật tan thành nữa. Tôi bước xuống trong vũ trụ lạnh tanh đó. Người biến vào mênh mông. Mưa Huế ào ào phủ xuống đầu chúng tôi khi từ máy bay chạy nhanh vào trạm hàng không. Ai đã ghét mưa Huế vì phải chịu đựng nó quá nhiều. Chắc tôi cũng ngao ngán vô cùng khi đi dưới cơn mưa nước trụ ngập đến háng và bùng gần đến đầu gối. Từ quảng điện lên phong điện. Nhưng bây giờ mưa hóa đang chung quanh tôi. Mưa của quá khứ, của tuổi thơ, tuổi lớn đang hòa vào nhau trì chậm. Quay đều trong một không gian im lặng. Hủy đón tôi trong cơn mưa. Tôi lên xe trở vào thành phố. Ra lại ngoại ô, đóng quân ở một làng có cái tên độc đáo, đặc biệt nhất của Việt Nam. Xịa. Xịa là gì? Là sình độc trải, Không phải. Cái tên đặc biệt, âm vang như một nốt nhạc lạ. Xịa. Tôi sẽ hoài hoài nhớ, hoài hoài thắc mắc sao quê hôn ta có những địa danh vừa kỳ cục vừa lạ lùng, quê mùa nhưng không thâu, một mạc bình dị và độc đáo. Ở đâu có xịa, chắc chỉ có Huế, và đúng chỉ là có Huế. Hành quân, mục tiêu 123, đại đội 91, 92, chiếm 1 và 2 song đội ở đấy làm blocking force về hướng đông để đại đội 94, chiếm mục tiêu 3, mục tiêu 3. Tôi nhìn vào bản đồ đồng xuyên, làng đồng xuyên, khu sóng nhỏ phía tây giáp trụng, phía đông cồn cát. sau cồn cát là gì? Phá Tam Giang. Phá thì lạ lắm, nhưng Phá Tam Giang đã rất quen biết. Lớp ba hai lớp nhì, chẳng ai một lần đã ê à trong tập đọc vui 20 năm về trước. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non sông nước biết sợ trung nhà hồ sợ Phá Tam Giang. Phá Tam Giang là tuổi thơ thứ 10 của tôi. Tôi nhìn đời đầy dãy những câu hỏi, tại sao đã yêu em nhưng lại không muốn vô. Đấy, Phá Tam Giang tôi đã quen thuộc với nó lâu hai mươi năm rồi còn gì nữa. Phá Tam Giang, nỗi mơ mộng đầu tiên của tôi. Vùng thần thánh của những lần trung cảm ngây ngất khi đọc đến, yêu em anh cũng muốn vô. Đi dọc theo bờ cổ Phá, bên trái dãy phố Buồn thiu nơi before vừa chết tuần trước người thông thục biến cố cố Việt nam nhiều nhất trong vòng hai mươi năm qua nay vì trái nổ oan khiên bỏ lại đời đằng sau dọc theo phá đi hoài đi mãi giữa trời đất bao la ảnh bao la dân dân uất không rộng trải cổ biển xanh thẳm cổ núi đây là hoang vu tiền sử cỏ úa xanh nâu trải dài đến chân trời bồ nông hạt hải âu bay từng đàn nặng nặng buồn buồn chim bay như cố gắng Như thở dài, như hấp hối, bay một đoàn đầy trời, rồi cả đàn cùng dừng lại, tiếp tục bay đi, không phương hướng, không ảo ạc, không khỏe, không hùng. Đàn chim loan lỗ, đen trắng thấp thoáng trên cỏ khô lỗ mục, đây là hoang vu sau lặng gió, con phá rộng mênh mông không bờ bãi, không vết sóng, chỉ một cánh bồm không no gió. Phải chăng bồm hoang thuyền ma, trời xám cỏ xám. Con sống nhỏ cánh buồn phiền, đàn chim mệt mỏi. Đây là cảnh gần tàn, đời sắp đóng. Trời đất âm u để sửa soạn cho lần đổ nát. Bây giờ mới thấy Nha Trang quá trẻ trung, Đà Lạt quá sang trọng. Sài Gòn cầm cõi không sinh khí. Đây mới là khuôn mặt thật của quê hương. Tôi nghĩ vậy. Cầm nín, ưu quốc, nặng triểu buồn rầu. Quê hương ta, khuôn mặt thật chắc là đây. Lên đến phong điện nhìn lại bản đồ mười bảy cây xấu đừng chim bay người nát trời từng mảnh trời rét nhưng người quá dơ bùng từ tóc từ mặt bám đầy trong hốc mũi trong tai, bùng chơi từ cái dụi mắt chó mày xuống bến sông bên kia là quản trị bên này là thừa thiên sông chảy ra phá tam giang sông chảy từ quản trị vào từ núi ra một nhánh nhỏ của sông âu lâu nhưng đến đây chảy qua Mỹ chánh sông mang tên khác hỏi câu giáo Cô giáo thẹn như cô gái mới lớn, cô giáo mặc áo đen quần trắng, áo len đen, da trắng mắt tự nhiên, môi đỏ hồng, mắt thật xanh. Cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ hai mươi lăm. Sông gì? Dạ thưa xong thu rơi. xong thu rơi, tôi cười, tôi nói đùa hay thật. Dạ thưa xong thu rơi, tôi rưng rưng cảm động. Ai đã đối thoại với lính lệ độ kính này đến như vậy? Sông mang tên thu rơi, tên thật thường, nhưng chất ngất, lãng mạn và đông hậu, dân làng đã nghĩ sau khi chấp nhận tên này, phải chăng là thi sĩ, phải chăng tên đã thành tự nhiên như câu hòa câu hát. Đi ngược đường về từ một tiêu 15 trở lại một tiêu 1, ấp đồng xuyên, ấp mỹ xá, đã đọc đi đọc lại nhiều lần từ bao nhiêu ngày trên bản đồ, đã đi qua 4 ngày trước, nay trở lại sau lòng nâu nao cảm động. Đồng Xuyên, Mỹ Xá Đúng rồi, nơi chúng này thủa xưa mẹ tôi đã một lần đi đến Sau lệnh tổng phản công của Việt Minh năm 46 Vỡ mặt trận rồi chạy về Đồng Xuyên, Mỹ Xá Sau đó mà gánh con về ở tại Gia Lê Mẹ tôi thường hay nói vắng tắt như vậy để trả lời cho tôi Mỗi khi tôi hỏi về những biến cố của vỡ mặt trận Tôi nhớ mãi, nhớ lời mẹ tôi với câu nói đó Bà hay nói những chữ Huế mà những ngày ở Đà Nẵng Chúng tôi hàng xóm phải ngẩn ngơ không biết Mẹ tôi là người Huế Nơi này bà đã gánh tôi một đầu đòn gánh Đầu kia áo quần Son chảo trên cánh đồng này 20 năm trước Chân trần tay lắm Công chiếc lưng học trò mảnh mai Để gánh tôi băng qua những đồi cát mênh mông Bắt đầu từ mậu tài ra đến đồng xuyên Mỹ xá Nơi này cha mẹ tôi đã thương yêu nhau trong cảnh chết Tiếng nổ trên đầu, viên đạn trạch không khí bay xuyên tim người dưới đất. Nơi này, cha mẹ tôi đã lấy sức mạnh sát thân và tình thương mang tôi qua gió bão. Hôm nay, mùa đông 1967, tôi đi qua, trên đất như có hồn, cọ có dấu vết. Biết đâu mẹ tôi đã ngừng ở đây, lấy nón quạt cho tôi. Cha tôi đã cúi mình trên bờ mẫu để gặn lấy phần nước trong mắt nhất cho con. Dòng nước luôn trôi chảy. Mẹ cha làm sao biết được hơn hai mươi năm sau, đứa con trở lại một lần nhìn xuống, đẩy thấy gương mặt thật của mình trên suối dòng bất diệt quê hương. Về Huế nghị quân đóng ở Nam Giao, nơi tuổi xưa vô nhà Nguyễn tế lệ trời đất, trăng mùa đông huyền bí dội ánh sáng nhạt thách xuống một vùng cổ mộ, Emily Bronte, Dostoevsky, Mai Thảo võ phiến. Trải dài trên tác phẩm bóng dáng quê hương họ thương yêu, hoài niệm. Nếu không phải ca ngợi nồng nàng thì cũng là bối cảnh cho những tình yêu thù hận hay điều ám ảnh. Tôi không là nhà văn, nhưng nếu có chọn lựa tôi sẽ viết về hối trong tác phẩm của mình. Lạ lùng lắm, bí ẩn lắm. Ngôi mộ nằm yên dưới bóng thẳm cây tùng, cây thông. Trăng soi xuống, gạch đá như thở, như hấp hối thì thầm, trầu rỉ. Sông hơn đứng từ ngọn đồi lăng khải định nhìn xuống Không phải là sông cổ nước chảy Nhưng là núi sâu nhau đi về nơi xa Sức sâu đẩy lã lơi theo cỏ tranh Dăng dăng chập trùng đồi xiêm dài, Núi không cao không phải núi Gọi là đồi mới đúng Không cây cỏ chỉ có toàn một thứ đá nâu lớn bằng ngón chân Đồi trùng đẹp nối dài Nắm tay nhau vỡ vai vào nhau Chuyển động nô đùa trên mặt nước Vua Gia Long chọn Huế thật phải, sông có, núi có, trừng thưa, trừng mới lớn chạy bước nhỏ dưới chân đồi như bầu bạn, và đằng xa kia, xa ở chân trời, biển, đủ hết, cả bốn mùa thời gian, cả bốc gián thế giới họp vào đây, không lớn, không vĩ đại, không ồn ào, nhỏ và xinh như non bộ, giả sơn, như cảnh mơ của em bé. Dừng xe trên đồi, tắt máy, tắt đèn. Đốt điếu thuốc nhìn xuống dòng sông, thải khói bay vào núi, bay xuống mặt nước sám mờ sương lạnh, mưa ra hạt nhỏ. Có ai hỏi gì bây giờ? Chỉ xin im lặng như cơn thở than trầm mặc vì tiếng hò đã cất lên. Tiếng hò xô nhau như bóng nhỏ vướng phải bụi mờ chìm xuống ga thê thảm, quá đổi buồn rầu. Một phút, hai phút trôi qua, thuyền đi được khoảng sông, câu hò chỉ được có bóng chữ à ơ ngân dài trên nước. Quang ổn, thay lương giật dở như thay ma trôi sắp. Tôi nghe bằng tay nhân hồng tôi ai đem treo trên đầu ngọn gió, ai đem ướp dưới đáy sông, thật muốn khóc, muốn trưng trưng nước mắt. Sao có cảnh trầm mặt? Sao tiếng hòm thay lương buồn đến thế này? Nguồn đau thương dân tộc đã mất những gì, còn lại những gì, hai mãi mãi đổ vỡ tận cùng, không bao giờ sống lại. Tôi ở Huế một tuần, bốn nước bốn khô bánh khoái nem chua ăn thật nhiều thật ngon tôi vốn không thích ăn ngon không coi trọng chuyện ăn uống lính tráng khăm khổ quen cơm hẩm dăm miếng thịt mỡ vài cọng rau bi đông nước lã là xong bữa ăn bao nhiêu năm tôi không có dịp để chọn món ăn về đến sài gòn gặp gì ăn đó cho lạ miệng ăn với bạn cho vui không hề ham nhưng ở huế ăn phải thích ăn nữa không chán Ăn bao nhiêu bún cũng không vừa, phải tới quán cho kịp giờ, trễ là hết. Quá năm giờ tiệm bún ở đường ngang với đường gia hội mất định hết. Người Huế lạ lùng như vậy, không thay đổi, không bị lôi cuốn. Mười năm trước vẫn một nồi bún, bây giờ cũng vậy. Khách đông, khách chờ, khách đòi hỏi. Mặt, hết là hết, không nấu thêm. Ngày ế khách, ngày mưa gió không bớt. Vì khách là khách quen, Sống bên kia đường, đằng cuối phố nhà nào mấy người ý thích của mỗi ai người bán tất biết rõ bán như thể rảnh rỗi thức ăn như một tác phẩm nhiều quá sẽ thành thừa mỡ tầm thường giữa khách và chủ là bản thân họ hàng người huế sống với nhau thật khích khao. nhà anh ấy bác ấy có con thi đậu cũng mừng kỵ đám của xóm sống vào giúp nhau nhưng chính ở đây cũng là nơi xuất phát những cực đoan lộ liễu Thầy trên chùa nhất định là đại từ đại bi. Dù vào đến Sài Gòn, nghe ai nói xấu đến thầy, tức khắc lòng lộng, tức tối. Không thấy được, thầy không sống như người ta nói. Chúng tôi trở lại hói bằng máy bay trực thăng trong ngày mùng bốn tết mẫu thân. Trời thật lạnh, mơ phùng, u ám thê lương bao phủ thành phố. Máy bay nghiêng nghiêng trên đà xuống, hạ thấp dần. Khu doanh trại bộ chế huy sư đoàn 1 bộ binh. Chúng tôi ủng ủng kéo ra khỏi phi cơ, sau ba ngày đánh nhau ở Quảng Trị với số mất mát khá lớn, mặc dù chúng tôi đã được cả một đống vũ khí chất đầy một gây MC. Mới đây, giao thừa chúng tôi còn gọi nhau trong máy trường tên để chúc tụng những lời đầu xuân. Trời ngày mùng một, tôi nhớ rõ, bốn giờ sáng, từ đó là khởi đầu máu chảy. Vừa hay tin thừa chết, đến lọc, đến hậu, bạn quen lâu, mới quen thân mến thật nhiều tất cả tra đi từng loạt từng loạt trong những ngày đầu năm trong những ngày đầy sương muối và mơ phùng chúng tôi đã chiến đấu đơn độc và tuyệt vọng lính mỹ án binh bất động nằm chờ thời không phi cơ không pháo binh yểm trợ chúng tôi đánh huế với vô cùng mệt mỏi Kiểm điểm lại quân số, tấn công và chiếm lại Huế, mục tiêu là mấy Cổng Thành. Ngày đầu quân tiến thật nhanh tràn qua Tây Lộc, sông tiếp đến cửa chánh Tây, giao lại cho bộ binh. Tối đánh Cổng Thành lại mất, chúng tôi bắt đầu chiếm lại. Và từ lúc này chiến trận đã xảy ra đến ác liệt. Phi cơ bắt đầu can thiệp, pháo binh iểm trợ và địch tăng cường cấu thủ. Chúng tôi tiến lên từng đường, từng ngõ, từng nhà, thành nội Huế với đường nhỏ vuông vứt bằng cờ. Tiến quân như đi trên cái chết, qua được một đường tiếp tục bắn che chở cho kinh binh. Kinh binh chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh để đua với tử thần. Nhanh để sống, để thở, để cười, để còn về lại Sài Gòn. Quân tiến thật chậm đến con đường Mây Thúc Luân thì bị chặn đứng. căng đậm đứng lên, băng qua là chết. Bọn chế huy Việt Cộng đóng ở trường Bầu Đề nên con đường biến thành tuyến phòng thủ. Cửa đông ba cấp hai trăm thước, không thể nhào vào được. Việc cộng đồng giao thông hào, phát súng cho trẻ con mới lớn, gã du đẳng muốn làm anh hùng. Chủ tiệm bán cà phê được lên làm cấp chỉ huy. Tất cả mặt cảm về yếu kém, vô ích. Mặt cảm bị xem thường bỏ rơi. Tất cả được việc cộng lợi dụng đến triệt để và tập hợp thành lực lượng lớn để đèo bẹp chúng tôi. Bì 40 nổ như muốn nhấc ốc. Em bị rách áo, hai đứa con nghỉ phép dài hạn dồn dập dồn dập đơn vị mệt và căng thẳng như con khâu nung chính Lệnh tấn công trở lại có pháo binh và phi cơ yểm trợ lần đầu tiên của đời lính tung đánh nhau trong thành phố và hủy diệt thành phố huế huế của tôi vừa tìm được huế của Việt Nam luôn cố duy trì để trường cũ đang sụp đổ đang cháy đỏ tươi trước mắt tôi tường vôi mái ngói bị ném lên tung vỡ lửa cháy thành ngọn yêu ma kinh dị Lửa củi, lửa than nghe ấm, nghe vỗ về Lửa nhà cháy có tiếng kêu như thang, như khóc, như tức tử Như hú lên vì sợ Lửa nhà cháy ở thành phố là lửa tai ương Lửa bất hạnh, lửa có mùi, mùi người chết Mùi cổ xương, cổ da, cổ thịt bị nung nóng thành than, Thành một vật chất quái dị khô đặc nứt nẻ Đụng vào thấy ương ướt nhầy nhầy Khói trước mặt tôi sụp đổ từng miếng mộc Nghe đau xót như tình nhân bị cưỡng hiếp Tôi đã từng chứng kiến nhiều đám cháy ở kiến hòa bồng sơn, tiêu điều, tan nát. Đúng như vậy, nhưng chưa đến độ thắm sâu đến phải bật khóc. Ở kiến hòa thì thấy tiếc. Phải, chỉ tiếc nối một phần vật chất bị hủy hoại. Nhưng hủy cháy, gạch, bác tràng, ngói âm dương, tượng di lạc, tượng thích ca, kim cang thiện ác. Lớp rêu trên viên đá đầu tượng thành cây kiển trồng từ đời Gia Long Khải Định. Tất cả chúng đều có linh hồn Không chỉ là đất đá, cây thuần túy Chúng có kỷ niệm trong lòng Chúng là vết tích hoài hoài Mà chúng ta luôn nhớ Đó là cổng thành vua đã đi qua Đó là phố Văn Lâu Nơi xuống danh những người thi đổ Này công vua, lầu hoàng hậu Con đường đi có máy để đưa hậu về cung son Con đường đã đi qua Nhưng dấu vết lịch sử còn đó tôi người mới lớn trên quê hương Thấy lạc loài, bây giờ vừa tìm được. Mong tay bắt mặt mừng, thì hối đã cháy đã đổ. Tôi thấy đau, đau ngẩn ngơ, như thỏa bé có món đồ chơi, rồi tự tay đập phá. Chiếc cổng thành xây bằng đá tảng đi qua mát lạnh mênh mông. Bây giờ đổ xuống thiểu não như một thi thể già nua. Phi cơ xuống ầm ầm, tiếng nổ, đám khói mịt mù. Hỏi trên lên từng tiếng nổ nùng, tiếng kêu la gào thét của những mái công điện hàng cửa sổ trên đầu ngọ môn vong linh tiền nhân còn có ở nơi đây không còn ai chỉ còn bức tượng đá đâm chiêu, nhìn ra một sân chầu bị rót ngược trong lửa cháy người dân huế dẫn nhau chạy loạn cha cổng con chồng dìu vợ con bế cha mẹ già tất cả bình yên đẹp đẽ đầy cát của ngày xuân tan thật nhanh trong lửa đạn đầu thêm một nhát cốt nữa cho đủ sâu Cô gái tóc xanh hôm qua nay, đầu bụi bặm, bành khăn tan quấn vội trên đầu, tay nắm chặt cán cuốc, cuốc những nhát cuốc đầu tiên trong đời, để nên huyệt cho người thân. Người chết ở đâu nhiều quá, sát chết của lính, của dân hay việc cận. Ở lề đường, sân chùa, sân trường, chung ở đâu có đất, chung ngay chỗ ngã xuống, nằm yên lần cuối. Thôi, người chết hãy ngủ yên, thôi, hỏi hãy nuốt cơn đau. Người Huế chết như trò chơi, như nằm ngủ, theo lính chạy về mang cá bị B-40AK quét ngã. Ở khu gia hội thì do pháo binh, ở khu đập đá chết bởi sống cối từ chùa Diệu Đế bắn về. Chết ở đâu cũng có, vì đạn, vì mảnh, vì hơi ép, vì chung sống. Một ngàn cách chết, đầu đường góc phố, sát chết nằm cong queo, nằm thẳng cẳng. Sắp ngỡ kinh hoàng quốc ức trăng trối, làm sao nói cho hết, làm sao nói cho cùng. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi thượng đế. tôi muốn hỏi, muốn kêu, muốn hét. Nhưng hình như mọi phản ứng đã thừa. đều thiếu cục, không đủ nghĩa. Im lặng, chỉ có tiếng than im lặng đó. Chỉ có nó, chỉ có nó vang lên, vang lên. Phi trường, phố bài, đoàn quân sau 15 ngày lửa đỏ đi trong ngạn ngào xác sơ không tăng viện được. Chúng tôi trả lại huế cho đơn vị bạn. Đoàn quân im lính, trong mắt mọi người đều sáng lên ánh lửa. Xin cho tôi xa nơi này, nơi địa ngục. Trên tôi tôi hứa rằng sẽ trở lại, trở lại nơi đây, nơi bạn bè tôi đã nằm xuống không quan tài, vùi xuống ở khoảng địa cô quạnh bên cạnh đồng mang cá, tôi sẽ trở lại nơi đây vì tôi bỏ qua hình ảnh những gã trai 20, 19, những cô gái muốn làm anh hùng ngã tặc, những trí thức làm dáng một lần vì mặt cảm rồi lao theo quỷ sứ, những kẻ đó mới hôm qua còn tầm thường còn đứng trong bóng tối nay trở thành ủy viên nay làm cách mạng mang AK đeo băng đỏ đi Honda Suzuki nắm lựu đạn ôi cái ảo tưởng anh hùng sao mà vẫn còn hấp dẫn đến thế tôi quên những hình ảnh lố bịch và đáng phẫn nộ đó vì tôi biết rằng ở Phú Cam người Huế đã chống cự bằng khe răng cắt Ben M 1 suốt mười mấy ngày dài Họ đã chiến đấu trong dũng cảm nhất với ý thức rõ ràng về sự chọn lựa cho con người một vị thế. Đáng lẽ tôi phải viết thêm để nói về trận đánh bi tráng và tuyệt vọng của tiểu đoàn tôi, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 7 nhảy dù trong suốt 15 ngày, kể từ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Những trận đánh từ làng Đốc Sơ, nơi Cầu, An Hòa vào đánh sân bay Tây Lộc. Những đơn vị bạn đã chiến đấu trong đơn độc không ểm trợ. Để chiếm cho được cộng an hòa, tôi phải nói cho rõ, nói cho cùng cái căng đảm thần thoại của đại đội 92, với quân số trên 40 người, chỉ hơn một trung đội Mỹ 5 người. Thành râu, đại đội trưởng bị thương phải chống gậy chỉ huy chiếm cửa thượng tứ, bị kẹt lại suốt hai ngày đói và khác. Tôi phải nói cho hết niềm kinh hoàng tộc đầu của thằng bản thân. Lâu, đại đội trưởng 74, người cao chỉ đến một thước sáu, lưng mang mấy truyền tin vừa chỉ huy vừa liên lạc sử dụng luân khẩu đại liên 60 mươi chặn địch cho quân sĩ rút lui trước bị thương gãy chân kẹt giữa hai lần đạn trong suốt một buổi chiều nhưng khốn nổi tôi không tham dự trực tiếp trận đánh nên không thể viết trung thực được và đều giả dối ai nỡ đem vào trong văn chương nên nhân cảnh loạn ly tôi nói đến con người không nhớ có ai đã phán ra câu đại để trong gian nguy mới nhìn rõ mặt người điều này đúng quá Những ngày khói lửa ở Huế, tôi mới có dịp để nhìn thấy người Huế, người của quê hương từ lâu tôi không gặp. Tôi có một người chú họ, chú bộ làm cảnh sát bị Việt Cộng bắt cùng đám người công chức hoặc quân nhân. Việt Cộng dẫn họ đi tải đạn và cuối cùng thì bắn chết tập thể. Chú tôi một người chậm chạp, có thể là lù đầu ngớ ngẩn vì rượu đã làm cho ông suy nhược trí óc lẫn thể xác. Thế nhưng khi Việt Cộng bắt đi theo vắt nặng bao nhiêu ông cũng chịu đựng nổi, mặc dù một chân đã bị gãy từ trước. Và đến lúc về Cộng bắt đầu hành quyết, không biết do một sức mạnh và không khéo nào, ông đã trốn thoát được. Về nhà sau năm ngày lẩn trốn, ông vẫn chậm chạp và ngơ ngẩn như thỏa nào. Bác soạn, người có ngôi nhà cạnh nhà bà nội tôi, luôn luôn đứng vào hàng ngũ những người chống đối chính phủ. bắt thuộc pheo phái thầy ở trên chùa, từng bị chi bắt đem giam tại trại bài trừ du đảng mấy tháng sau vụ biến cố miền Trung năm 66, việc cộng vào thành phố Huế cùng với sự trở cờ của những thanh niên trên dưới 30, lớp tuổi của những đồng chí Ngô Dinh, những người bạn tôi đã trốn ra khu trong những năm trước, nay trở về với chức ủy viên này nọ, tôi không hiểu có những gì đã biến đổi những người trẻ đó, những trí óc trẻ trung vị tha, trí thức của ngày nào. Bây giờ trở nên những tâm hồn cứng rắn, trì trệ, hung tàn và hiếu sát. Có gì đã biến đổi họ để quỹ ban nhân dân có đủ quyết định chung sống từng loạt người sau trường tiểu học gia hội, công chức thuế vụ công chánh cảnh sát? Tội ở đâu hay vì đã từng bắt giữ một người đi xe đạp không đèn, người ấy bây giờ làm ở quỹ ban nhân dân? Hận thù nào để trông sống một nhân viên công an, vì người này đã một lần dọ bắn vỡ đầu một người bà con của một quỹ viên. Thật tình tôi không hiểu động lực căm thù, chính sách khủng bố nào đã chỉ đạo cho những cuộc toàn sát tập thể trên. Người viện cộng vào thành phố, được đón tiếp bởi những kẻ nằm vùng, chính lớp này mới thật khó chịu, hóng hách cùng sát và thâm hiểm một cách đáng sợ. Hình như bao nhiêu mặt cảm yếu đuối thừa thải từ bao nhiêu năm, được bù trừ lại bằng vinh quang nhất thời. Họ hối hả hưởng cho hết cái quy quyền quẹ cục trong dây lát. Họ tố người này, bắt người kia, tuyên án giết người thảy như một trò đùa. Những tên trẻ tuổi tai mang băng đỏ, lưng đeo AK, lái xe Honda lượn khắp thành phố, kênh kiệu vào tàn ác như một loài thú. Một cô gái trong ba ngày tố khổ và tuyên án gần hai mươi người. Nữ sinh viên mắt sáng mũi cao đẹp thật tươi, nhưng sau độc ác đến ngần ấy? Khi tiểu đoàn tôi bắt được, cô ả kháng cự lên tiếng thách thức. Nhưng khi nòng súng của sân bông dí vào người, cô gái mới tỏ vẻ sợ hãi. Tôi nghĩ rằng giây phút sợ hãi đó là cơn tỉnh giấc của một thời gian mộng du đẫm máu. Những ngày ở Huế tôi còn được nghe tin việc cộng bắt thuận nghị sĩ Trần Điền và sau này chúng chung sống ông. Thôi thuộc về hàng hậu bối, xa xứ Huế không biết nhiều về ông. Chỉ biết ông qua vốc dáng có một trưởng hướng đạo. Ông có đệ ngũ đẳng bảo quốc huân chương. Khi chánh quyền ông diễn kết án ông về vụ ba lòng, ông đưa chiếc huy chương đó để biện minh lòng yêu nước. Thỏa ấy bảo quốc huân chương là một cái gì hiếm có chứ không phải như những anh nhà bên sau này. Cứ đi lính lâu năm, hội đủ điều kiện thâm niên. Một vài cái huy chương văn phòng Nhưng tính điểm cao hơn anh Dũng bội tinh nhành dương liễu, cộng chung tất cả lại đủ để có bảo quốc quân chương. Ra tòa án với các vụ lãm cảm như ăn cắp, thục cát hiếp dâm giết người vì ghen hoặc thủ tiêu đằng em vì sợ thằng nhỏ khôi mình, thường đem bảo quốc quân chương ra chạy tội. Kết quả vụ án trên ông được giảm khinh, nhưng điều tôi nhớ về ông nhiều hơn là giọng nói đỉnh đạt hùng hồn âm thanh cuốn hút người nghe, Lòng trẻ con của tôi thổi trước mở ra nhìn ông như một vị huynh trưởng sáng giá Ông có tên rừng gà hồng biển theo luật của hướng đạo Bây giờ nghĩ lại ông quả là một huynh trưởng sáng giá thật Khi bị bắt ông thẳng thắn nhận mình là một thượng nghị sĩ của chế độ Cộng Hòa Ông vẫn giữ nguyên tinh thần bất khuất của một tráng sinh đã lên đường Con ông là sang, khóa sau tôi đi biệt động quân Tôi nghĩ rằng với quy tín ở miền Trung, ông có thể chạy cho Sang về một chỗ ở văn phòng, nhưng ông không làm như vậy. Sang đã đến một trận đáng đồng tiền nhất của vùng một chiến thuật năm 1965, trận Ba Gia. Ngày Việt Cộng phản công chiếm lại đồi, tiểu đoàn Sang bị tổn thất nặng. Nó thoát chết chạy về Đà Nẵng ngơ ngác như một bóng ma. Có phải thấy không Sang? Mày không biết tao là ai, nhưng tao biết mày là đội trưởng đội hỗ đoàn Nguyễn Trường Tổ. Thỏa nhỏ tao muốn được hãnh diện của mày, con của trưởng Điền Gà Hồng Biển. Bây giờ ông chết như một người hứng đạo sinh trong sạch từ tư tưởng. Lời nói, mày cho tao chia sẻ cùng vinh dự này. Người Huế thỏa xưa đã thực hiện một chiến công không thành, nhưng biểu lộ cách căn đảm hùng tâm dùng sức người bay hãm tấn công vào khu Morin của người Pháp trấn giữ đầy vũ khí. Mùa xuân năm nay cũng vậy, những con người bình thản như dòng sông kia đã chịu đựng nghịch cảnh bi thảm không biên giới và họ đã chiến đấu hết sức của một người khu phố cam bằng Karang và các bên M1, thanh niên và lính chuyên môn ở các trại quân cũ, công binh đã chống cự với việc cộng cho đến ngày cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng hình ảnh bi trắng nhất của chiến tranh này là trong buổi Huế điêu tàn người Huế đã hát quốc ca, khi lá cờ vàng dần lên cầu cờ loan lẫu dấu đạn. Người Huế đã cất cao giọng hát trong gió lạnh, hòa mưa bay khi nước mắt lăn dài trên gò má. Huế ơi, quê hương, tôi muốn khóc hôm ấy, tôi muốn khóc biết bao nhiêu. Tháng 2 năm 1968, Huế, Mậu Thân Tác giả phần Nhạc Nam.